các bạn khán thính giả thân mến mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám khách sạn mặt nạ của tác giả higashino k e i k o qua dòng đọc của mc lưu hà chuyện giữa cộng đồng audio là k h ồ n cớp thực hiện tập thứ hai văn phòng của bộ phận buồng phòng nằm trên tầng ba tòa trụ sở trong góc tầng có phòng thay đồ mấy người naomi thường đến đó trước tiên khi bắt đầu một ngày làm việc trên chiếc bàn chung naomi đảo mắt qua cuốn sách hướng dẫn dịch vụ cuốn sách này có giải thích và hướng dẫn đầy đủ các dịch vụ của khách sạn nên được dùng khi tập huấn cho nhân viên mới thế nên chỉ cần khoác cho mấy viên cảnh sát kia v ề ngoài của nhân viên khách sạn hướng dẫn họ theo cuốn sách này là ổn nhất naomi nghe thấy có tiếng người bước ra từ phòng thay đồ nita kosuke xuất hiện trong bộ đồng phục nhân viên lễ tân cùng mày về cơ bản trông nó sống c o m lê chứ như cái bộ chẳng khác nào đồng phục mấy anh lính đồ hàng của nhân viên hành lý thì tôi chịu anh ta dốc dạc tuyên bố đề nghị anh naomi chỉ tay vào phần cổ áo cài cúc áo t r ê n cùng vào để cố cà cắt tóc định gọn gàng g vào vạt và để i ú p t ô i Dưới t ầ n g B1 có h i nói u cắt tóc、đấy. Cứ cắt c đấy. là h o tôi kiểu của n hai â đây n viên người ở là t h ể u rồi. Nhi tay i t a vào túi quần r ộ n g thùng thình rồi nhún vai tôi thấy vẫn có nhân viên khách sạn để tóc dài mà nào mi lắc đầu quấy quậy ở khách sạn này thì không cũng không có ai nói chuyện với người khác mà tay vẫn đút trong túi quần thế kia cả anh nita cũng cố làm theo đi nita nhìn sang ngang mũi nhăn lại anh nhanh cài cúc trên cùng vào đi vâng vâng nhìn anh ta cài cúc áo với bàn mặt khó chịu naomi hít một hơi thật dài tư thế không tốt phiền anh sửa lại cả sang đi nữa xin lỗi nhưng từ lúc sinh ra tôi đã đi thế này rồi chân tôi nó cứ vẩy loạn lên như vậy đấy vậy tôi sẽ tập cho anh đi ra hành lang nào naomi đi ra phía cửa được một đoạn nhận ra anh ta không hề theo mình cô dừng chân quay đầu lại đoàn hỏi sao thế cô yamagishi đúng không nhỉ hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây thì phải sao c ử a tôi đến đây là để ngăn chặn một vụ án mạng chứ không phải để tập huấn làm nhân viên khách sạn tôi hiểu mà vậy kiểu tóc hay dáng đi của tôi thì liên quan gì chứ dù sao trên thực tế công việc vẫn là cô đảm trách tôi chỉ cần quan sát kỹ khách đến thuê phòng thôi đâu có ai nhờ cô đào tạo tôi thành một nhân viên khách sạn thực thụ đâu chứ nào mì gắng gượng vượt qua cơn bực cô nuốt nước bọt hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mặt anh ta anh như thế này mà đứng quầy sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì đâu kể cả đối với khách sạn chúng tôi hay cục cảnh sát các anh tại sao chứ vì anh không sống nhân viên khách sạn chút nào ở những khách sạn cao cấp sẽ không có nhân viên ăn mặc l u ộ m thuộm thái độ h ậ m hĩnh và ngạo mạn như anh tôi không dành mấy việc phá án của cảnh sát các anh thật nhưng nếu tôi là tội phạm và đánh hơi được có cảnh sát nằm vùng tôi sẽ nghi ngờ anh đầu tiên hoặc già nếu là khách chắc chắn tôi sẽ không muốn ngủ lại một khách sạn có nhân viên lễ tân như anh nita trợn mắt nghiến răng vẻ tức tối nào mì tiếp tục chêm vào nếu anh không muốn bị thủ phạm nhìn ra thì hãy nghe theo hướng dẫn của tôi c ò n không phiền anh từ bỏ việc điều tra quái đàn này đi anh định thế nào nita mím mồi n à o m ì nghĩ bụng thích thì n ổ i đó lên đi nhưng anh ta chỉ thở hắt ra bắt đầu thắt lại cả vạt dù sao tôi cũng là cảnh sát mấy thứ tìm mần quá tôi chịu đấy nhé anh không nói cũng chẳng ai bảo anh không phải cảnh sát còn muốn khiến người ta nghĩ anh là nhân viên khách sạn thì buộc phải tìm mần giờ phiền anh đi theo tôi n à o m ì lại đi về phía cửa Nita gãi vừa đầu vừa đầu b ư ớ c t h e o cô. t r ư ờ n g thứ hai nhìn kiểu tóc của mình trong cường nita như mất hết sinh khí sông màu g à n góc đầy kiêu hãnh từ phụ đã hóa thành một bàn mặt ngây ngô chẳng chút khí chất đến mức anh còn lo bộ mặt đã mất hết uy lực này sẽ gây cản trở lúc điều tra nghi phạm anh thấy thế nào à người thợ cắt tóc cũng để kiểu tóc mái bầy ba bóng bầy t ư ơ i cười hỏi nita mệt mỏi trả lời cũng được chắc vậy những người làm việc ở đây toàn để kiểu này thôi thế à thế thì được rồi anh đã nhờ người ta cắt cho kiểu nhân viên ở đây đúng như lời yama gishi naomi dặn hình như anh thợ cắt tóc nghĩ nita là nhân viên mới được tuyển vào nghĩ phiền nên anh cũng chẳng buồn đính chính hiểu cắt tóc ở dưới tầng hầm b một sau khi ra khỏi đó anh đình bụng sẽ đi thang cuốn lên tầng một thì nghe tiếng gọi v ò n g từ trên xuống anh nita nita ngẩng đầu lên thì thấy một nhân viên hành lý to cao đang đi xuống nhìn kỹ hóa ra là s e k i n e ồ làm gì đấy đang g i ả i lao à em đang đi tìm anh đ â y em hỏi chị yamagisi h chị ấy bảo anh đang ở dưới tầng b một s e k i n e bước xuống t h a n g quấn như thể đang leo thang bộ ừ cơ mà nhìn c h ú mày hợp quá nhỉ nita không thể nhìn được cười thật à? không hiểu sao s e k i n e nhìn rõ hớn hở anh nít ta cắt chóc cắt tóc trông cũng giống nhân viên khách sạn quá rồi tôi bị à lắm m ồ m đó ép đấy chứ anh đang nói chị yamagishi à có vẻ chị ấy đào tạo nghiêm khắc quá nhỉ cậu nghĩ tút xong gương mặt còn phải làm gì nữa học cách đi đứng đấy rồi sẽ bị c ầ n nhằn mấy thứ nhỏ nhặt kiểu t ư thế sai rồi giang đi siêu vẹo quá xong xuôi sẽ bị chỉnh đốn c ù n g cách chào hỏi và nói chuyện đây là trường mẫu giáo chắc cô ta là ai mà dám bảo tôi đến hiệu cắt tóc đi chứ s u k i n e miệng vẫn mím nhưng mắt thì cười em nghe nói chị yamagishi là người xuất sắc nhất trong số các nhân viên lễ tân nên đào tạo nhân viên mới chắc sẽ có phần nghiêm khắc hơn mọi người đấy cô ta chắc chắn vẫn còn độc thân nita nói chắc như đình đóng cột c ư a sừng làm nghẽ t h ì thôi nhưng dễ cũng phải quá tôi băm rồi chắc do thiếu hơi đàn ông nên tâm tính lẫn mặt mũi khó đ ầ m đ ầ m cứ nghĩ đến việc từ giờ phải làm cùng à đó là tôi lại thấy ngán ngầm rồi bất giác anh cao giọng người đàn ông trông giống nhân viên văn phòng đi qua thoáng nhìn về phía hai người thế à em lại đang ngưỡng mộ vì anh được làm việc với mỹ nhân đấy chứ gu của cậu đấy à tôi có thể đổi cho cậu bất cứ lúc nào có điều tôi không làm lính đồ hàng đâu lính đồ hàng á à không có gì mà cậu tìm tôi có việc gì đấy à sukine rút từ trong áo khoác ra một mảnh giấy đã được gấp lại em định bụng là sẽ đưa cho anh thứ này nita mở mảnh giấy ra trên đó vẽ sơ đồ tầng một với c h ỉ c h í c h những chỗ được đánh dấu vàng nhìn kỹ mới thấy đó toàn là những nơi đặt ghế hoặc s ô pha mấy cảnh sát đang theo dõi tới rồi ạ đây là những chỗ họ sẽ đóng chốt vì có cả những người mới nên họ đưa cho chúng ta cái này để dễ nhận ra nhau nita thắc mắc về mấy thứ như sách bỏ túi tuần san hay đồng hồ đeo tay phải kính mắt được ghi trên các vị trí đánh dấu vàng đó là vật ám hiệu cứ mỗi một hoặc hai tiếng họ sẽ lại thay ca một lần cảnh sát cũng sẽ phải thay đổi mỗi lần như vậy lại phải thông báo sẽ rất phiền nên họ sẽ mang những vật ám hiệu để dễ nhận biết ra vậy thế họ bắt đầu theo dõi rồi à vâng dưới s à n h tầng một hiện đang có ba người có cả người anh nita biết đấy ạ tôi hiểu rồi nita cất b à n h giấy vào trong túi còn gì nữa không mười giờ tối nay sẽ họp ở tòa văn phòng tránh thanh tra ozaki sẽ tới ạ nita nhún vai đầu trò nghĩ ra cái kế hoạch vớ vẩn này cuối cùng cũng lộ mặt à có điều dù có đột ngột xuất hiện như vậy hôm nay tôi cũng chỉ có thể báo cáo về việc đã học được quy tắc đi đứng nói năng à còn cả bộ tóc đ â y nữa em nghĩ ông ấy chỉ muốn xem xét tình hình hiện trường thôi hai người leo thang cuốn lên tầng một rồi chia tay sekine đi về phía của hành lý còn nita quyết định sẽ đi xem qua tình hình theo dõi của mấy đồng nghiệp sau khi cắt tóc gáy thành ra thoáng mát quá nita có phần không thoải mái nhưng ý thức được điều đó xương vai anh căng già khác thường hình như anh đang đi đúng tư thế yamagishi naomi đã hướng dẫn liệu có bắt được tội phạm theo cách này không đ â y anh nắm rõ diễn biến vụ án từ đầu đến giờ thật nhưng vẫn chưa thể đưa ra lời g i ả i cho nhiều nghi vấn trong đó một vụ án thật khó hiểu hiếm có trong lịch sử thế này mà chỉ ngồi mai phục như vậy liệu có ổn không Đúng, từ trước đến giờ từ trước vụ án k đầu tiên xảy ra vào tối ngày bốn tháng một m ư ờ i tám giờ hai mươi ba phút tối một người gọi điện thoại công cộng thông báo có người đã chết người thông báo chỉ nói địa điểm rồi ngắt máy không để lại tệ hiện trường vụ án là bãi để xe tesu kigime cách ka sinagawa serai của tuyến rin can khoảng năm phút đi bộ lúc người của đồn cảnh sát gần nhất tới nơi một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi đã chết trên ghế lái của chiếc xe v u ô n vô xc 7 0 có đăng ký bảo hiểm anh ta bị thắt cổ trên cổ vẫn còn hằn vết của dây thương m ạ n h ngoài ra phía sau đầu có dấu hiệu đã bị đánh bởi một vật tay lý lịch của nạn nhân nhanh chóng được làm rõ đó là một nhân viên văn phòng tên là okabe t e s u h a r a chủ nhân của chiếc vườn p h ụ anh ta đang thuê một phòng ở tòa trung cư gần đó trong cốp xe có bộ đồ chơi gôn có lẽ buổi tối hôm xảy ra án mạng anh ta có lịch tập có thể anh ta đã bị tấn công bất ngờ lúc chuẩn bị lên đường không có dấu hiệu đồ đã bị đánh cắp nhưng có một giấy đáng ngờ được để lại trên ghế phụ trên tờ giấy có in hai dãy số bốn mươi một tổ điều tra đặc biệt đã được thành lập tại phòng cảnh sát shinagawa mấy người nita đã được điều đến đó nita phụ trách điều tra lý lịch và trong khi tìm hiểu có mối quan hệ xã hội quanh okabe tetsuharu anh đã để mắt tới một nam đồng nghiệp của nạn nhân nita nghi ngờ anh ta có động cơ gây án nên quyết định điều tra chứng cứ ngoại phạm rất tiếc người này lại có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian được cho là án mạng xảy ra anh ta đang nói chuyện điện thoại cố định tại nhà riêng hơn nữa cuộc điện thoại đó còn được gọi đến bất chợt tất nhiên nita không hề từ bỏ thế nhưng trong khi anh đang nghĩ tới những khả năng khác thì một vụ án đ à o lộn hoàn toàn suy luận của anh xảy ra đó là vụ giết người thứ hai thi thể nạn nhân được phát hiện tại công trường một tòa nhà đang xây gần senju shinbashi vào sáng ngày mười một tháng mười trong tình trạng một tấm vải bạt xanh quấn quanh người nạn nhân là noguchi fumiko là một bà nội trợ bốn mươi ba tuổi chồng nạn nhân đang kinh doanh một sương sản xuất nhỏ ở khu adachi theo như lời khai của người chồng tối ngày m ù t ư ơ i tháng mười nạn nhân nói sẽ sang nhà bố mẹ đẻ và ra khỏi nhà sau đó người chồng đi nhậu với bạn đến gần một giờ sáng mới về không thấy nạn nhân đâu nhưng nghĩ vợ đã ngủ lại nhà ngoại nên anh ta cũng chẳng lo lắng gì theo kết quả khám nghiệm tử thi thời gian tử vong được dự đoán là vào khoảng từ tám đến chín giờ tối hôm trước tức là ngay sau khi nạn nhân rời khỏi nhà nạn nhân có thể đã bị tấn công từ đằng sau có dấu hiệu bị bóp cổ không có dấu hiệu bị cướp nhưng cảnh sát tiếp tục phát hiện một mảnh giấy phía trong quần áo nạn nhân trên đó dán những số như được cắt ra từ tạp chí hay báo cáo nào đó giống k i ể u mới là thứ đe dọa trước đây vẫn thịnh hành tờ giấy dán toàn những con số và dấu thập phần được xếp thành dãy số buôn làn sáu mươi bốn tám nghìn năm năm một bốn chín tám năm m ư ơ n g tám hai chín cảnh sát loại trừ hoàn toàn khả năng mảnh giấy do nạn nhân tự để lại đây chắc chắn là lời nhắn gì đó của tên hung thủ nếu đúng như vậy chắc chắn nó có liên quan đến vụ án mạng ở s h i n a g a w a dãy số này có ý nghĩa gì và hai vụ án mạng này có liên quan gì đến nhau vậy nhưng sau bao nhiêu cố gắng của cảnh sát vẫn chưa tìm ra mối liên quan trong tổ điều tra cũng có ý kiến cho rằng đó chỉ là dãy số na ná, ná tình cờ được để lại tại hiện trường và không liên quan gì với vụ trước lại có người nói biết đâu ai trong số người nhà nạn nhân vụ shinagawa đã vô tình làm lộ dãy số ra bên ngoài người nào đấy nghe được và đã lợi dụng nó khi gây án ở seno s i n b a s i nạn nhân là hatanaka kazuyuki giáo viên n ă tuổi hiện trường vụ sát hại được xác định nằm trên con đường phía dưới nút giao kasai của tuyến vành đai trung tâm thuộc đường cao tốc thành phố đó là con đường nạn nhân vẫn chạy bộ hàng tối toàn thân nạn nhân chi chít những vết thương do một vật tay vật đập vào nhưng dẫn đến tử vong là cú đánh phía sau đầu không có dấu hiệu của việc bị thắt hay bóp cổ nạn nhân khoác một chiếc áo gió bên ngoài bộ đồ thể thao và trong túi áo cảnh sát lại phát hiện một mảnh giấy trên đó ghi hai dãy số bốn mươi lăm sáu bảy tám bảy ba tám một năm bảy 788, trường thứ ba các bạn đ ã n g h e chuyện trên website l ạ c h ồ n cốc c o m c á c bạn hãy donate thêm để ủng hộ cho l ạ c h ồ n cốc nhé một người đàn ông đang ngồi đọc cuốn sách khổ nhỏ bỏ túi trên chiếc sofa ngoài s ả n h có điều nita chẳng cần xác nhận vật ám hiệu đó là vị cảnh sát tên motomiya cùng ban điều tra với nita anh ta gầy đến mức có thể nhìn ra hình dáng xương sọ mái tóc đen tuyền vuốt cứng hết về đằng sau phía trên hàng lông mày mỏng là vết xèo chừng năm cm nếu muốn anh ta có thể đóng giả ngay thành một yakuza nhưng dẫu thay đổi cách mấy m o t o miya cũng sẽ không thể nào biến thành một nhân viên khách sạn nhận ra nita m o t o miya nhếch mép cười nhìn cũng hợp đấy chứ tâm trạng thế nào tệ lắm mà nita ngồi xuống cho đối diện phía bên kia chiếc bàn nói thật là em chắn ngấy rồi giờ chỉ mong có ai thế chỗ thì tốt m o t o miya đặt quyển sách lên bàn sách được bọc bìa trên nita cũng không rõ đó là sách gì cầu thử điểm mặt đám người trong ban mình xem vừa phải có khuôn mặt của nhân viên khách sạn lại giao tiếp được bằng tiếng anh làm gì có ai còn cậu mặt mũi thì cũng không đến nỗi tệ lại có thời gian sống ở nước ngoài giao tiếp tiếng anh đã ổn rồi ván đã đóng thuyền rồi nên bớt kêu ca đi em chỉ phản á n chút đ em à nita vừa lấy cuốn sách lật ra xem hóa ra là cuốn manga tay đấm thép ây tầm thế rồi m o t o mi a lôi một tập tài liệu từ chiếc túi đặt bên cạnh ra câu xem thử cái này đi cái gì về nita nhận lấy tập tài liệu bên trong dán đời ảnh của rất nhiều người gồm cả anh chụp nhanh anh thè phía dưới ảnh viết tên v à mối quan hệ với ba nạn nhân đây là những người có liên quan đến các vụ án mạng đã xảy ra năm mươi bảy tấm nita hiểu ý nghĩa của tập tài liệu tức là nếu có ai trong ảnh xuất hiện thì đánh dấu lại chính xác không chỉ ở đây chúng ta còn phải theo dõi cả lối thoát hiểm và đường dành riêng cho nhân viên nữa mọi người đều có tập tài liệu này cái này gọi là chuẩn bị chu toàn đấy à một tôm y à đáp lại câu hỏi của n i t a bằng một cái m i u môi rồi cất tập tài liệu vào trong túi bọn tôi có theo dõi kỹ thế nào mà hung thủ là một cái tên chưa từng xuất hiện trong quá trình điều tra thì cũng công cốc thôi hắn sẽ đường đường chính chính xuất hiện làm thủ tục rồi lên phòng đến lúc đấy bọn tôi chẳng làm gì được cũng chẳng thể điều tra xem ai đáng nghi chỉ còn cách trông cậy vào các cậu mô tô mi à nhún vai cười khổ mặc dù chắc đội trưởng cũng đã phổ biến chẳng đến lượt tôi giải thích dài dòng dòng viên cảnh sát đàn anh thoáng chút bất an và bực dọc hẳn là anh đã nhận rõ sự bất lực của bản thân em hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này nita đứng lên theo như tấm bản đồ nhận được từ s e k i n e ở tầng này còn hai chỗ nữa cũng có cảnh sát đang theo dõi một là cạnh nhà vệ sinh chỗ nữa là ngay phía t r ư ớ chừng s ạ c Nita kiểm tra lại tra trí là các vị trí đó. Đều như đã tới giờ khách làm thủ tục n h ậ n phòng phía trước quầy lễ tân cả một hàng dài người đứng chờ đằng cuối tuần nên chủ yếu là các cặp đôi và gia đình ngoài ra cũng khá đông khách nam nhìn giống doanh nhân Costeria Tokyo gần ngay trạm xe buýt chuyên chở ra sân bay bảo sao nita thấy loáng thoáng có cả khách nước ngoài nita nghe thấy bên cạnh vang lên giọng lầm bầm bằng tiếng anh nghĩa đại khái là đúng là chẳng thay đổi gì một người đàn ông cao tóc vàng kéo theo va li đang đứng đó không thay đổi gì á nita hỏi lại bằng tiếng anh anh ta nghiêng đầu cùng với nụ cười k h ổ lúc nào tôi cũng b à y chuyến cùng một khung giờ và đến đầy đúng khoảng thời gian này y như rằng không thể nhận phòng ngay được đặc biệt là thứ sáu lúc nào cũng trong tình trạng tấp nập vậy đó vậy à người đàn ông tóc vàng nhìn nita về hồ nghi ồ anh không biết à xin lỗi tôi là nhân viên mới hôm nay đang kiến tập thôi ra là vậy anh được làm việc ở một nơi rất tốt thế này còn gì trong số những khách sạn tôi hay lùi tới chỗ này cũng thuộc top năm rồi cảm ơn quý khách à vậy anh phải cố gắng nhé tôi cũng phải cố gắng xếp hàng đây nói đoạn anh ta kéo va li đi tới sau lưng hàng người nhìn theo dáng vẻ đằng sau của vị khách nước ngoài mà nita đột nhiên nóng giặt t ộ t n ằ m à chẳng liên quan đến mình nhưng cảm giác cũng không tệ đúng lúc đó nita nghe tiếng gọi này cậu từ bên cạnh nita lờ đi nhưng lại bị gọi lần nữa này cậu kia nita quay sang thì thấy một người đàn ông béo tốt chừng năm mươi tuổi đang lường u y ế t vẻ khó chịu có chuyện gì vậy à nita hỏi chuyện này không có cách gì à người đàn ông béo tốt hân nguyên cái cằm hai ngấn về phía hàng người anh nói cách gì là sao à tôi đang vội sáu giờ tôi có hẹn với khách hàng quen ở quán hát nhật của khách sạn tôi muốn nhận phòng trước đó nita nhìn xuống đồng hồ đeo tay sáu giờ kém năm phút nếu xếp hàng và đợi đến lượt thì chắc phải hơn sáu giờ quý khách nhận phòng sau khi dùng bữa được không à nita ướm thử không n h ậ n phòng trước thì tiền ăn cũng không thanh toán theo hóa đơn phòng được tôi cũng có lý do của tôi chứ anh tìm cách làm nhanh cho tôi đi tôi cũng không có cách nào đâu ạ quý khách thế đấy mọi người vẫn đang n g à y ngắn xếp hàng thế kia tôi nghỉ ở khách sạn này nhiều lâu lần lắm rồi đấy nhé ông ta cũng giọng kể cả lần này tôi cũng đặt phòng xqt tôi nghĩ việc đó không liên quan gì lắm đâu ạ chúng tôi không thể đối xử đặc biệt với anh à với quý khách được người lớn cả với nhau rồi chắc quý khách phải hiểu điều đó chứ ạ người đàn ông béo tròn tròn tròn mắt ngước lên nhìn nita cậu nói năng kiểu gì vậy cậu nghĩ khách là gì hả khách thì cũng phải tuân thủ quy tắc thôi ạ thưa quý khách một giọng nói vang lên bóng đèn xuất hiện ngay bên trái nita giây tiếp theo lưng yamagishi naomi c h ì n h ình trước mắt anh có chuyện gì vậy thưa quý khách không có chuyện gì cả cái cậu nhân viên này bị gì không biết người đàn ông béo liến thắng trình bày nguyện vọng của mình tất nhiên là không quên cằn n h ậ n thái độ của nita người này nói năng lộn xộn không hề đúng trọng tâm ra là vậy ạ thành thật xin lỗi quý khách trong lúc quý khách đang vội ạ điều ngạc nhiên là yamagishi có vẻ đã nắm được tình hình mà vẫn quý đầu tạ lỗi với ông ta vậy thì chúng tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng cho quý khách xin mời quý khách cứ qua bên nhà hàng nhật trước ạ thủ tục xong xuôi người phụ trách của chúng tôi sẽ mang thẻ chìa khóa và hóa đơn cho quý khách quý khách chỉ cần ký vào đó là được ạ vậy tôi qua quán ăn được rồi chứ gì vị khách nam hỏi với bộ mặt khó chịu dạ vâng thưa quý khách tôi có thể biết tên quý khách là gì được không ạ sau khi xác nhận tên vị khách nam yamagishi naomi quay lại phía nita anh lui vào sau quầy đi tôi theo ngay đây naomi thì thầm nita gật đầu đoàn lườm vị khách nam nhìn ông ta hơi ngửa người ra vẻ kinh ngạc nita bước chân đi anh mở cánh cửa sau quầy lễ tân bước vào căn phòng bên trong ngay sau đó yamagishi bước vào với vẻ mặt khó đăm đăm anh nita anh làm vậy là không được dòng cô đanh lại gì cơ tại vì khách đó không đúng chứ không có gì là không đúng cả khách muốn nhận phòng sớm nhưng không được đương nhiên khách sẽ muốn chúng ta làm gì đó nhưng không phải những người khác vẫn đang kiên nhẫn xếp hàng đó sao cô cứ chiều theo mấy người thích p h ả n nàn như vậy thì sẽ thành ra thế nào dù là khách t r ù n g chuyện nào phải ra chuyện đấy chứ vừa dứt câu nita đã bị yamagishi naomi nhìn lại chằm chằm bằng đôi mắt hình hạnh nhân vậy tôi xin phép hỏi anh nita công việc của anh của cảnh sát các anh là xử phạt những người làm việc xấu nhỉ thế các anh đã làm thế nào để quyết định đâu là việc xấu đâu là việc tốt chứ nita nhìn lại naomi tôi không hiểu câu hỏi câu đó v ớ ý đồ gì với người được giáo dục tử tế việc phân biệt tốt xấu không phải là thưởng thức sao nita nhìn lại naomi nhamagisi h hất hàm khẽ mỉm cười vậy tôi xin hỏi tiếp trước đây sử dụng điện thoại trong khi lái xe sẽ không bị xử phạt nhưng giờ thì khác rồi ngày xưa người ngồi ghế sau ô tô cũng chẳng cần phải thắt dây an toàn anh có thấy lạ khi những việc mà trước đây được chấp nhận mà giờ thì không cô đang ngủy biện thôi luật pháp và quy định đã thay đổi và những thứ không theo quy định hay nói cách khác là làm trái quy định sẽ bị coi là việc xấu vậy tôi cũng có thể nói như thế này tức là cảnh sát nhận định xấu tốt dựa vào việc có tuân thủ quy định hay không đúng không ạ đúng vậy n i t a rồi r ụ i ngang mũi chúng tôi cũng vậy nhân viên khách sạn chúng tôi cũng rất coi trọng quy định thật à thế sao khi nãy cô không để vị khách tuân thủ quy định đi đến muộn là do bản thân anh ta nên phải xếp hàng chờ đến lượt quy định là thế đúng không nhưng nào mi lắc đầu chúng tôi không có quy định như vậy cô nói sao quy định do khách đề ra ngày trước trong giới bóng chày cũng có một vị trọng tài đã tuyên bố mình là sách điều lệ đấy ở đây cũng vậy khách hàng chính là sách điều lệ thế nên sẽ không có chuyện khách vi phạm quy định và chúng tôi phải tuân theo quy định đó quá kinh ngạc không tốt nên lời nít ta vò bộ tóc mới cắt khách là đ ứ n g tối cao nên đừng có chọc kẹo họ à nhưng đòi hỏi vô lý nào của khách cũng nghe theo thì đâu là giới hạn chứ giả d ù mọi người đều thích gì thì làm nấy không phải xếp loạn hết lên sao công việc của chúng tôi là phải giải quyết chuyện đó nếu khách nào cũng lịch sự hiểu lý lẽ có tính nhân hại thì công việc của nhân viên khách sạn chúng tôi nhàn nhất rồi nita lại tắc t ị anh thở dài thần thượt <cười> đúng là rất c h ủ đáo nhưng có cần thiết phải làm đến mức đó không nita nghiêng đầu đó mới là nhân viên khách sạn đúng lúc đó một giọng nói từ phía sau vang lên anh quay lại thì thấy một người đàn ông cỡ gần bốn mươi tuổi sáng gầy gò trong trang phục nhân viên lễ tân đ ứ n g đó xin lỗi tôi tình cờ nghe được câu chuyện của hai người người đàn ông đó tên là k u g a quản lý phòng lễ tân tôi đã nghe chuyện chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hợp tác nên có yêu cầu gì xin anh cứ nói không đâu ạ nita cúi đầu anh nita này tuy anh cải trang làm nhân viên khách sạn nhưng đừng nghĩ việc này quá khó khăn k u g a vừa nói vừa mỉm cười về cơ bản làm sao cho khách cảm thấy thoải mái là được việc chú ý lễ nghĩa trang phục hay lời nói cũng là vì thế những điều mình nói lại bị người khác phù đi hết ai chẳng thấy khó chịu thế nên nhân viên khách sạn sẽ không làm việc đó đương nhiên không phải chuyện gì cũng theo khách được nghĩa là sao chứ như tôi vừa nói việc quan trọng nhất là làm sao cho khách thấy thoải mái ngược lại nếu làm được như vậy rồi thì không cần việc gì cũng nghe theo khách ý anh là sao sao nghe như hỏi đáp thiền vậy anh cứ làm cùng yamagishi rồi sẽ hiểu thôi cô ấy giỏi lắm đấy nghe cô gà nói vậy nita lại nhìn yamagishi naomi naomi đón nhận cái nhìn của anh với thái độ lạnh lùng nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống